Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 15 của tác giả dinh Tiểu dinh nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dược qua giọng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 110 Cụ Tình Chi Đạo Trương Nguyện Lệnh sau khi mang hồ sơ vụ án của nhâm diễn nộp lên, không đến 3 ngày liền đã thu được quận phủ phán quyết. Nhâm diễn vì tu hành, giết hại dân chúng vô tội, rút hồn lấy phách, pháp lý thiên đạo không dung, phán, trảm lập tức, hành quyết. Kết cục của nhâm diễn không ra ngoài lý mộ đó trước. Triều đình đối với loại sự kiện ác tính này, gần như là không bao giờ chữa chấp. Bắt được một tên, giết một tên, ngay cả tà tu cảnh giới thứ sáu, động quyền, cũng bởi vậy đã bị tiêu diệt. Húng chi là nhâm diễn, cưỡng ép tu đến cảnh giới thứ ba. Ngày đó nhằm diễn bị trạm quyết, Lý Mộ đã đi xem. Đao phủ một đào buông xuống, trừ cái đầu người rơi xuống đất, ba hồn bảy dí của hắn cũng trong nhảy mắt tiêu tản. Nhằm chưởng quầy, quy trên mặt đất, ôm thi thể không đầu của nhằm diễn, nước mắt vàng dùa bị thương nói. Tu tiên, tu tiên sao? Kết quả là mang mạng mình tu mất luôn, đây rốt cuộc là tu cái gì tiên vậy? Lý Mộ khẽ thở dài, lắc đầu rời đi. Con đường tu hành từ trước tới nay đã không làm con đường bằng phẳng đâu. Lão Dương nói đúng, cả lớn, ngũ cả bé là pháp tắc duy nhất của giới tu hành. Đi lên con đường này phải đấu với trời, đấu với chính mình. Không cẩn thận sẽ gặp tâm ma xâm nhập. Một bước mà đi nhầm làm đường lạc lối liền không còn đường quay đầu nữa. Trên con đường này tràn ngập vụ hoạt cùng với hung hiểm. Nhầm diễn tuy là ngũ hành chi thể thiên phú dị bẩm, Nhưng mà nếu hắn chưa đi lên con đường này mà là lựa chọn làm một người bình thường có lẽ cũng có thể an ổn làm phú ông gia cả đời sẽ không có giống hôm nay rơi vào kết cục đồng rơi xuống đất hồn phi phát tán. Khi mình về nhà trong lòng của Lý Mộ vẫn cảm khái rất nhiều. Nhớ lại cái tình huống hắn tu hành ba tháng này có mấy lần rơi vào nguy cơ sinh tử hắn có thể sống cho đến bây giờ dẫn khí chiếm một bộ phận rất lớn. Nhưng hắn không có khả năng mỗi lần đều có dẫn khí quá huy thành an. Lý mộ thậm chí đang nghĩ nên nghe lời của Liễu Hàm Yên hay không, đợi tới sau khi mình ngưng tụ bảy phách, thoát khỏi nguy cơ sinh tử, dứt khoát, không làm bộ khoái, cũng không có tu hành nữa, cưới một người vợ giống như Liễu Hàm Yên, bình an, khoái hoạt, sống cả một đời, lại có cái gì không tốt. Lý mộ nhìn Liễu Hàm Yên đang bưng đồ ăn đến trên bàn, ý niệm này trong lòng khoáng càng thêm mạnh liệt có một người vợ dịu dàng hiền lành đến thế, cuộc đời này còn cầu cái gì nữa? Nếu mà mỗi ngày về nhà đều có thể thấy một màn như vậy là tốt rồi." Liễu Hàm Yên bởi vì chuyện Lý Mộ trộm đi trái tim của Dạng Dạng đã nổi giận mấy ngày nay, thấy hắn ngây ngốc đứng ở đó, chớp mắt không có chớp nhìn chằm chằm. Chớp mắt cũng không chớp mà nhìn minh chằm chằm, trong lòng dâng lên một ngọn lửa không tên cả giận nói. Nhìn cái gì Còn không lại đem giúp ta. Nhìn nữa, ta móc mắt người xuống luôn. Lý mộ ngẩn ra một phen. Hả? Liễu Hàm Yên mang bát đũa đặt bên cạnh bàn cả giận nói. Hả cái gì mà hả? Còn không mau đi bưng thức ăn. Hôm nay là ngày nghỉ. Không cần phải đi nhà môn. Còn trở về muộn như vậy. Không biết trong nhà ngươi có người chờ ăn cơm sao? Lý mộ nhìn Liễu Hàm Yên âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Nếu mà mỗi ngày về nhà... Đều có thể thấy một mạng như vậy thì ôi thôi, cứ dở cái gì chứ, hắn vẫn là quyết định tu tiên cho tốt. Bảy phách, đã ngưng ba, trong ba tháng kế tiếp, chỉ cần ngưng tụ ra một phách nữa, Lý Mộ có thể miễn đi nguy hiểm tính mạng rồi. Sau khi mà chăm trước suy xét rất lâu, Lý Mộ vẫn được quyết định ngưng tụ phách thứ tư, thôn tạc trước. Thôn tạc phách có liên quan tới hệ thống miễn dịch, người mất đi một phách này phi thường dễ dàng sinh bệnh. Lý mộ có bùa trừ tà, thật ra có thể thay thế tác dụng của thôn tạc, trừ bệnh tránh họa nhưng mà lại phương pháp trị phần ngọn không có trị phần gốc. Nếu khoảng thời gian quá lâu chưa ngân tụ thôn tạc, đến cuối cùng tác dụng trừ tà phù có thể tạo được cũng sẽ cực kỳ bé nhỏ. Thôn tạc sinh bởi cảm xúc sợ hãi, cảm xúc sợ hãi lý mộ lúc trước thật ra từ trên thân thể yêu quỷ được hấp thu không ít, nhưng mà cách ngưng phách còn kém rất xa. Hắn cũng đã từng thử rồi dùng phương thức kể chuyện quỷ dẫn đường cảm xúc sợ hãi của khách nhân trà lâu. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại như muốn dẫn đường cảm xúc bi ai của người nghe, cảm xúc sợ hãi của khách nhân, hắn không thể dẫn đường. Nguyên nhân tự nhiên là những cảm xúc sợ hãi này chỉ nhằm vào hình ảnh chuyện xưa bọn họ tưởng tượng ra mà không phải là nhằm vào lý mộ. Nếu muốn ngưng tụ thôn tặc là phải tìm phương pháp khác. Lý mộ Đi tới quyền nhà phát hiện Lý Thành không có mặt Trương Sơn cùng một bộ khoái dưới trướng Quan triết đang đánh bạc Lão Dương ở bên cạnh quan sát Lý Mộ từ phía sau dỗ dỗ bã dài của Trương Sơn Trương Sơn nhảy dựng lên quay đầu lại nhìn thấy Lý Mộ Mới dỗ dỗ ngực thở phào một cái Người Lý Mộ ta còn tưởng đâu đầu nhi đến Làm cho ta sợ muốn chết luôn Cảm xúc sợ hãi của Trương Sơn Lý Mộ tự nhiên không có lãng phí dẫn đường toàn bộ Cảm xúc hấp dẫn, cần mặt đối mặt như vậy, hơn nữa sinh ra đối với Lý Mộ mới có tác dụng. Nhưng mà Lý Mộ suy nghĩ rất lâu, cũng chưa nghĩ ra được có cái nghề nào có thể thuận tiện hù dọa người ta. Đã không thể tham khảo, không ngại tự mình sáng tạo ra một cái. Trong đầu của Lý Mộ, chợt lóe sáng, bỗng nhiên có chủ ý. Hắn đang chuẩn bị ra khỏi phòng trực, đi về tìm liễu hàm yên thương lượng, khi sơi người trước mắt bỏng tối sầm. Không phải lãng hãng gián đầu, cũng không phải là sắc trời trở tối, mà là có một bóng người trắng cửa ở phòng trực, gần như mang cửa phòng trực mà ngăn trở toàn bộ. Người này thân hình cao lớn, hơn nửa dị thường mập mạp luôn. Lý mộ từng gặp con gái quận thừa Trần Diệu Diệu, ở trước mặt gã cũng có thể tính là chim nhỏ nét vào người rồi. Lý mộ nhớ lại một chút, liền nhớ ra, người này tên là Ngô Ba là một trong mấy người tu hành của huyện nhà. Chẳng qua, 3 tháng trước đã bị điều tạm rời khỏi, tham dự chuyện Bình Định nạn cương thi ở chu huyện hôm nay lại xuất hiện ở nhà môn. Tránh ra! Ngô bà từ bên ngoài chen dạo, thô lỗ đẩy Lý Mộ ra nói, Lý sư mũi đâu? Trương Sơn thu hồi xúc sắc nói, đầu nhi không có đây. ánh mắt ngô bà trong phòng trực, quét nhìn một cái, ngên ngàn đi ra ngoài. Chờ sau khi mảng rời khỏi, Trương Sơn nhếch miệng nói, Bà béo không phải là đi quyện lên cận Bắc Tương Thi sao? Sao mà nhanh vậy đã trở lại rồi? Nè, tên bộ khoái kia dưới trướng của hoàng triết làm ra một cái dấu im lặng đối với nói. Nói nhỏ một chút đi, bị hắn nghe được, á, ngươi gọi hắn như vậy, cẩn thận, ngươi chịu không có nổi đâu. ta sợ hắn nghe được sao? Trương Sơn đè thấp âm thanh nhỏ giọng nói. Hắn là như thế nào mà thành như vậy? Heo nhà ta cũng không có béo như hắn mà. Lão Dương cười ha hả nói, hắn thành như vậy không phải là do hắn đâu. Mặt của Trương Sơn lộ vẻ kinh ngạc, nói vậy là sao? Chương 111, Cụ tình chi đạo Người bình thường không có ăn đến béo như vậy. Lão Dương điều chỉnh cái tư thế ngồi thoải mái nói, có một loại thể chất tên là thổ hành chi thể, loại người này ngũ hành tất cả đều là thủ dễ dàng hấp dẫn địa khí. Lớn rồi, lớn liền trở thành như vậy luôn Trương Sơn chép miệng nói Hả, đây là thể chất dớ dẫn gì vậy Cái này không phải là thể chất dớ dẫn gì Lão Dương lắc đầu nói Béo là béo một chút Nhưng mà tu hành cũng nhanh hơn người bình thường Bao nhiêu người tu hành Đối với loại thể chất này cầu còn không được Đừng có nhìn hắn béo Ở trong quyện nhà Nếu mà Trương huyện lệnh không có dùng bảo vật của triều đình Cũng không phải là đối thủ của hắn đâu Trương Sơn ngẩn ra một phèn hỏi, đầu nhi của chúng ta cũng đánh không lại hắn sao? Lão Dương gật đầu hỏi, bây giờ biết loại thể chất này lợi hại rồi chứ? Trương Sơn cúi đầu, nhìn nhìn cái bụng nhô ra của hắn, nói với Lão Dương, ta cũng rất béo, ngươi xem xem, ta có phải có thể chất lợi hại hay không chứ? Có phải tu hành được không? Lão Dương cười cười, buổi tối đi ngủ sớm một chút đi, trong mơ tất cả đều có khả năng. Lý Mộ ở cửa nghe hai câu, nếu theo Lão Dương nói, Trần Diệu Diệu hắn cũng là thủ hành chi thể, đây có lẽ chính là nguyên nhân cơ thể của nàng mập mạp. Lại liên tưởng đến quả hành chi thể của Triệu Dĩnh, Lý Mộ tựa như đã hiểu ra, vì sao mà quận Thừa muốn định ra một hôn sự như vậy cho hắn? Ngũ hành tương sinh lại tương khắc, mộc sinh quả, quả sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Triệu Vĩnh là quả hành chi thể nếu là cùng Trần Diệu Diệu thổ hành chi thể kết hợp đối với Trần Diệu Diệu có chỗ cực tốt chỉ cần nhắc thể chất không cần nhắc cái khác bọn họ xác thực tính là một đôi trời sinh rồi tựa như Lý Mộ và Liễu Hàm Yên khác nhau là quả hành chi thể cùng thổ hành chi thể bên nhau thì chỉ có lợi đối với người sao thôi Lý Mộ nếu song tu cùng với Liễu Hàm Yên vậy mới thật sự là âm dương tương hợp đối với hai người đều rất có lợi. Nhìn từ cái tình huống của lý mộ mấy tháng qua, ngũ hành chi thể tùy hiếm thấy nhưng mà lại không đến trình độ khan hiếm. Trước có triệu dĩnh, nhâm diễm, sau có ngô ba, ba người có thể chấp giống nhau vẫn mệnh hoàn toàn trái ngược. Thể chất hiếm thấy như là bọn họ ở trong đạo môn cực kỳ được quan ngần. Có một số tông môn thậm chí tính sẵn thời gian phái đệ tử xuống núi để mà tìm hiểu. Phụ cận có trẻ con mới sinh ra hay không, nếu trùng hợp phát hiện trẻ mới sinh, canh giờ đặc thù sẽ hẹn sẵn với cha mẹ của đứa bé, chờ sau khi mà vừa tới 5-6 tuổi liền lên núi tu hành. Trong nhà của đứa trẻ này cũng sẽ nhận được rất nhiều bồi thường. Thái độ của triều đình đối với cái này hoàn toàn trái ngược. Tuy là bọn họ hàng năm đều sẽ mời chào lượng lớn người tu hành, nhưng mà vì duy trì thống trị cùng yên ổn, triều đình cũng không có hy vọng xuất hiện quá nhiều người tu hành. Thứ nhất, cái này sẽ tạo thành dân cư cố định địa phương sói mòn. Thứ hai, người tu hành không có chịu triều đình quản hạt, hơn nữa thường thường làm ra cái chuyện vi phạm lệnh cấm, nhiễu loạn xã hội yên ổn. bọn họ số lượng càng nhiều, càng bất lợi cho triều đình thống trị ổn định. Bởi vậy, trên cái loại chuyện này, triều đình tuy là không ngăn cản đạo môn, nhưng mà cũng không phối hợp. Nếu không Chỉ cần để cho nha môn địa phương mang hộ tịch toàn bộ dân chúng khu trực thuộc đều sàng chọn một lần. Liền có thể không sót một ai mang những người tu hành của thiên phú này tìm ra. Ở địa giới đại chu, lực lượng các tông phái đạo môn tự nhiên không bằng triều đình. Triều đình không ủng hộ hơn 9 phần 10 thiên tài tu hành đều sẽ như lý mộ, như là liễu hàm yên, mai một như vậy. Nếu là không có cơ duyên, bọn họ cả một đời này không có bước lên con đường tu hành. Nếu không có lần đó ngoài ý muốn Lý Mộ làm bộ khoái, có lẽ sẽ cứ vợ sinh con tầm thường sống cả một đời. Lại có lẽ hy sinh vì nhiệm vụ. Trên thực tế, nếu không phải là Lý Mộ hồn phát sống lại, hắn đã hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Lúc tới cửa dân yên cát, Lý Mộ không có nghĩ việc này nữa. Vừa rồi ở nha môn, hắn chịu trường sơn dẫn dắt, đã tìm được cách thu thập cảm xúc sợ hãi, Nếu hắn có thể dọa được Trương Sơn, thu gặt cảm xúc sợ hãi, tự nhiên cũng có thể dọa người khác mà. Hắn có thể ở huyện Dương Khâu, mở ra một cái nhà ma, tự mình giả quỷ, dọa người. Nhà ma làm ăn càng tốt, tốc độ hắn thu thập cảm xúc sợ hãi liền càng tăng nhanh. Lý mộ, căn bản không có lo lắng vấn đề khách nhân. Thời đại này, các hạng mục có thể tiêu khiển giải trí không nhiều. Nơi mà các nam nhân thích tiêu khiển nhất, tự nhiên là Lầu Xanh. Nhưng không phải là tất cả mọi người đều có thân phận đào thương bất nhập như Lý Tứ, có thể mang lầu xanh, coi là nhà của mình. lui một dạng bước, cho dù là bọn họ thân thể ai cũng làm bằng sắc, mỗi ngày đều tiêu phí không nổi, dù sao là bọn họ không giống với Lý Tứ, không thể khiến cho nữ tử lầu xanh dán ngược lại. Chính là vì không có quán bar, không có karaoke, không có đạp chiếu phim, hiệu sách, trà lâu, hí lâu, nhạc vườn, làm ăn mới có thể tốt như vậy Lý Mộ hắn là người đầu tiên ở đây mở nhà ma lúc đó hắn có thể lấy giá cực thấp thậm chí là miễn phí để mà hấp dẫn khách hàng dù sao hắn chỉ là muốn cảm xúc sợ hãi cũng không phải là muốn dựa vào cái này để mà kiếm tiền chuyện mở cửa hàng Lý Mộ không có sở trường vẫn phải cần tìm Liễu Hàm Yên để mà hỗ trợ dân yên cá, Liễu Hàm Yên nghe xong ý tưởng của Lý Mộ do dự nói Cách nghĩ của người... Thật ra là được đó... Nhưng mà thật sự... Sẽ có người trả tiền... Để mà người ta... Giả quỷ dọa mình sao? Nè... Thử một chút đi... Người ta... Sau khi mạng uống no đủ... Điều kiện vật chất... Lại liền thích tìm kiếm... Kích thích trên tinh thần đó... Disneyland... Giá vào cửa... đắt như vậy mà... Mỗi ngày... Không phải có người nối đuôi sao? Lý mậu nói... Chuyện mở cửa hàng... Ta không có hiểu... Liền mới nhờ ngươi... Cần tiêu phí cứ trừ tiền phần trăm của ta là được rồi. Liễu Hàm Yên gật đầu nói. Ngâm trưởng quầy của tiệm sách Tứ Hải hôm nay mang tiệm sách bán cho chúng ta. Nơi đó vị trí không tệ. ở nơi đó mở cửa hàng làm ăn hẳn sẽ tốt hơn một chút. Sau khi mình lý mộ rời khỏi, Quang trưởng quầy đi lên phía trước nói. Cô nương, ngươi không phải vừa mới nói chuẩn bị mang cái tiệm sách Tứ Hải biến thành chi nhánh của dân yên cát chúng ta sao? Chị nhánh á, thì về sao mới nói đi, chuyện này tương đối quan trọng. Liễu hàm yên khẽ thở dài lẩm bẩm. Dạng dạng, đây đều là gì hạnh phúc về sau của mũi đó. Nhà ma từ lập ra kế hoạch xây dựng đến trang hoàng, bố trí nhanh nhất cũng cần thời gian nửa tháng trở lên. Nhưng mà thời gian nửa năm chỉ trôi qua có một nửa, lý mộ không cần phải sốt ruột. Chương 112 Kết quán Yên tâm, giao chuyện này cho Điều Hà yên Lý Mộ càng thêm cố gắng tu hành. Hắn cảnh giới luyện phách như là một đứa bé cầm đại đao binh khí ở trong tay tất nhiên sắc bén, nhưng mà sức của một đứa nhỏ đao sắc bén đi nữa, trong tay hắn cũng là lãng phí thôi. Pháp lực quá yếu, đạo hạnh quá thấp là sở đoạn lớn nhất của Lý Mộ trước mắt. Nếu hắn có đạo hạnh của Tô Hòa, phối hợp các loại đạo thuật quyền diệu, không nói là vô địch trung tam cảnh, ít nhất cảnh giới thứ 6 động quyền trở xuống cũng có thể đi ngang qua đáng tiếc Tô Hòa không muốn sống cùng lý mộ bằng không lúc mà gặp được nguy hiểm hắn chỉ cần để cho Tô Hòa nhập vào hắn yêu quỷ tà tu cái gì ở trước mặt của hắn hết thảy đều quỳ để mà nói chuyện bây giờ hắn chỉ có thể cố gắng chuẩn bị thêm một ít thần hành phù thấy tình thế không ổn liền chạy đi dịnh bích thủy thôi Không thể không nói đạo môn mấy cái tông phái này Phù luật phái là cái đặc thù nhất Luận luyện đang thuật Bọn họ kém đang đỉnh phái Luận trận pháp Cũng không có tinh thông bằng linh trận phái Luận thần thông đạo thuật Không bằng nam tông bắc tông cùng quyền tông Ưu điểm lớn nhất của phù luật phái Là đạo hạnh không đủ Bùa đắp vào Không có ai biết phù luật phái Rốt cuộc có bao nhiêu loại bùa Cũng không có ai biết quy lực bùa của bọn họ Có thể mạnh bao nhiêu Khi mà đấu pháp với đệ tử phù luật phái, rất khó từ mặt ngoài để mà phán đoán thực lực của bọn họ. Một tiểu tu luyện phách cảnh tay cầm bùa thiên phẩm có thể dễ dàng tiêu diệt cao thủ trung tam cảnh. Đương nhiên, bùa thiên phẩm tỷ lệ thành bùa cực phẩm cần phải có cao thủ thượng tam cảnh thử mấy ngàn lần mới có thể dẻ thành một tấm. Cái loại bùa này, mặc dù là ở phù luật phái, cũng rất hiếm thấy. Một năm không có ra mấy tấm, y có số rất ít người có thể có được. Trừ cái tà phù định thân phù các thứ là bùa hoàng giai cấp thấp, có một chút pháp lực là có thể thi triển, thần hành phù đã thuộc về quyền giai, dẻ bùa ít nhất phải cần tu vi luyện hộ cảnh. Lá bùa này có thể nói chuẩn bị để mà chạy, lấy tu vi tụ thần của lý thanh dẻ bùa, người tu hành thần thông cảnh bình thường cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Mặc kể gặp được nguy hiểm gì, Chỉ cần Lý Mộ có thể chạy đến Vịnh Bích Thủy thôi, hắn sẽ đứng ở thế bất bại rồi. Cho nên hắn tính từ chỗ của Lý Thanh xin thêm máy tắm, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lúc mà Lý Mộ đi vào phòng trực, nhìn thấy Lý thành có một mình, hắn đi vào phòng trực nói, Đầu nhi, nhìn thấy Lý Mộ tiến vào, Lý thành phật phật tài, cửa phòng trực tiếp đóng lại. Lý Mộ hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, Đầu nhi, ban ngày ban hoạt, đóng cửa làm gì? Lý Thành đứng lên, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắn hỏi. Thành tầm quyết, ngươi dạy ta là từ nơi nào mà có được? Lý Mộ thấy nàng có vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận hỏi. Cái này rất quan trọng sao? Lý Thành thở sâu nói. Ta vốn tưởng quyết này có thể tiết kiệm thời gian ghi nhớ phù văn. Ngày hôm qua lúc mà vẽ bùa mới phát hiện, nó thế mà có thể đề cao xác suất thành công vẽ bùa. Ngươi có biết điều này ý nghĩa cái gì không? Lý Mộ kinh ngạc nói, cái gì? Lý Thanh nghiêm nghị nói, càng là bùa cấp cao, liền càng khó dễ thành công. Bùa Thiên Giai thường thường cần phải giết mấy ngàn lần mới có thể thành công một lần. Toàn bộ tổ đình phù lục phái, bùa Thiên Giai một năm sinh ra cũng không vượt quá mười tấm. Lý Mộ biết điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa 10 phù lục phái nếu biết Thanh tâm quyết, có thể sản xuất được lượng lớn bùa Thiên Giai. Bùa thiên giai ở giới tu hành là tồn tại như vũ khí hạng nhân. Nó chỉ có cường giả cảnh giới thứ bảy trở lên mới có thể giết, có thể trong bùa phong tồn một chiêu thần thông của bọn họ. Bùa phẩm giai càng cao, tỷ lệ thành bùa liền càng thấp. Toàn bộ phù lục phái, bùa thiên giai hàng năm sinh ra, hai bàn tay cũng có thể đếm được. Nếu có bùa thiên giai có thể sản xuất lượng lớn, đến lúc đó người có phù lục phái cầm một lá bùa thiên giai, luyện phách giết thần thông. Cụ thần diệt động quyền đơn giản như ăn cơm uống nước. Phù lục phái sẽ xưng bá mười châu, không có ai có thể ngăn cản. Lý Thành chậm rãi nói, nếu mà việc này truyền ra, sẽ mang đến một trường hạo kiếp cho đạo môn. Đến lúc đó, mặc kệ là ngươi hay là ta, đều không thể chạy thoát rồi. Thành tâm quyết này, ngươi còn có nói cho người khác biết hay không vậy? Phản ứng của Lý Mộ đối với cái này cũng không lớn như Lý Thành. Thành tâm quyết Tính là hạo kiếp cái gì, nếu mà hắn mang củ tự chân ngôn đem đạo đức kinh phát tán ra ngoài, đó mới là hạo kiếp thật sự của đạo môn. Nếu lại thêm tâm kinh, ngay cả Phật môn cũng chạy không thoát. Liễu Hàm Yên là người một nhà, đáng giá, tín nhiệm vì không để Lý thành lo lắng, Lý Mộ lắc đầu nói. Không có, trên thế giới này chỉ có ta và ngươi biết thôi. Ở trước mặt của một nữ nhân, giấu giếm một nữ nhân khác, Điều này làm trong lòng của Lý Mộ sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Lý Thành nghi hoặc nói, Vậy, người như thế nào có được? Lý Mộ chưa có từng giải thích nhiều, chỉ nói, tóm lại, đầu nhi, tin tưởng ta, thanh tâm quyết, tuyệt đối không có truyền ra đâu. Ánh mắt Lý Thành nhìn về phía hắn, trong lòng như có phán đoán, cũng không có hỏi nhiều nữa. Người phải nhớ kỹ lời của ta nói, Quyết này một khi mà tiết lộ đưa tới quả sát thân cho người. Một cái thành tầm quyết nàng đã khẩn trương thành như vậy nếu mang cửu tự chân ngôn dạy cho nàng chỉ sợ phản ứng của nàng sẽ lớn hơn nữa. Lý mộ đành phải mang ý tưởng ban đầu tạm thời gác lại nói Đầu nhi có thể giúp ta vẽ mấy lá bùa hay không vậy? Thần hành phù và su hồn phù đổ với Lý thanh mà nói không có gì khó khăn. Nàng trực tiếp vẽ một sắp cho Lý mộ lý mộ cất xu hồn phù đi thân hành phu mang theo bên người hai cái loại bùa này lý mộ phải chờ tới lúc ngưng hồn cảnh mới có thể giết ra hắn cùng lý thành đi ra khỏi phòng trực trước mặt đụng tới một núi thịt nhìn thấy lý thành trên khuôn mặt cực lớn của ngô bà lộ ra một nụ cười lý sư muội đã lâu không gặp rồi lý thành thản nhiên nói ngô sư huynh đã lâu không gặp ngô bà cười cười nói sắp đến buổi trưa rồi Lý sư muội, muốn cùng ta đi ăn cơm trưa hay không? Không cần đâu." Lý Thành từ chối Ngô bà nói, "Ta còn phải tụng tra, Ngô sư huynh tự mình ăn đi." Ngô bà thở dài, "Lý sư muội, chúng ta cùng thuộc một mạch, ngươi cần gì mỗi lần đều từ chối sư huynh ở ngoài ngàn giảm vậy? Ngươi biết đó, ta là thổ hành chi thể, ngươi với ta nếu có thể song tu trong vòng 5 năm, ngươi nhất định có thể tiến vào trung tâm cảnh độ." Lý Thanh sắc mặt lạnh lùng nói, xin lỗi ngô sư huynh, ta thích một mình tu hành thôi. Nói xong, nàng liền không để ý tới ngô Bà đi thẳng ra ngoài. Lý Mộ trong lòng cười lạnh một tiếng, thổ hành chi thể, có cái gì mà ghê gớm? Vô luận là tốc độ tu hành hay là lợi ích của sông tu cũng không thể so sánh với thuần dương chi thể. Chương 113, Quả Thủy Đông Dẫn Lý Thành nếu quả thật cho một người ham chỗ tốt xong tu, Lý Mộ sớm bị nàng trà đạp rồi, còn đến lượt cái tên mập này sao? Trừ thể trọng, hắn một điểm nào hơn được mình chứ? Lý Thành đi ra khỏi quyền nhà, Lý Mộ đang muốn rời khỏi, Ngô Bà bỗng nhiên nói, Đứng lại. Lý Mộ dừng bước nhìn hắn một cái hỏi, Ngô Bộ Đầu có việc gì sao? Ngô Bà nhìn bạch ất trong tay của hắn nói, Kiếm của ngươi ở đâu ra? Ta nhớ thanh kiếm này của Lý Sư Mũi trước khi dùng mà. Lý Mộ nói, Đây là đầu Nhi. Đây là đầu Nhi tặng cho ta. Xem ra, Lý Sư Mũi rất coi trọng đối với ngư rồi. Ngô bà cười vỗ vỗ bả da của Lý Mộ nói, Không tệ, người mà Lý Sư Mũi coi trọng nhất định có chỗ nào hơn người. Ngô bà cười cười rời khỏi. Lý Mộ đứng ở cửa nhà môn, sắc mặt trầm xuống. Ngay tại lúc vừa rồi, Lúc mà Ngô Ba dỗ bã dai của hắn đưa một tia âm sát chi khí vào trong cơ thể của hắn. Người thường, thậm chí người tu hành luyện phát cảnh chỉ có thể phát hiện trong cơ thể chợt lé qua một tia cảm giác mát lạnh. Nhưng mà Lý Mộ có pháp lực Phật Môn cực kỳ mẫn cảm đối với sát chi khí. Cho dù là Ngô Ba làm bí ẩn lại mang một tia âm sát chi khí này dấu cực sâu vẫn chưa thể tránh được cảm giác của Lý Mộ. Ngô Ba, người này Tuy là người tu hành, tâm địa cực kỳ ác độc và tàn nhẫn Nếu mà lý mộ chỉ là một bộ khoái bình thường Bị một tia âm sát chi khí này xâm nhập Sẽ ở trong mấy ngày kế tiếp bệnh nặng một hồi Nếu mà hắn đơn thuần chỉ có đạo hạnh luyện quá ba phát Một tia âm sát chi khí này giấu trong cơ thể Cũng trở thành trở ngại ngày sau tu hành Phi thường dễ dàng Ở thời điểm hắn đột phá tu di bùng nổ Khiến cho hắn thất bại trong găng tất Trong cơ thể của Lý Mộ, chợt lóe ánh sáng vàng, một tia âm sát chi khỉ kia liền đã bị hắn đủ ra khỏi thân thể. Làm xong tất cả cái này, Lý Mộ chưa có về nhà mà quay trở về nhà môn. Hàng Triết đang trong phòng đọc sách, nhìn thấy Lý Mộ đi vào, dỗ dàng mang quyển một rèm mộng xuân giấu ở dưới bàn ngẩng đầu hỏi, Người tới đây làm gì? Đã kết quán với ngô bà Lý Mộ đương nhiên cần sớm hỏi thăm chi tiết cô gã. Hắn và Hàng Triết tuy là không có hợp gì, nhưng mà tốt xấu cũng là chiến hữu cùng nhau, từng đánh cường thi, từng đuổi tà tu. Lý Thanh, Hàng Triết cùng với Ngô Ba đều đến từ tổ đình của vùng lục phái. Lý Mộ không có tiền hỏi Lý thành Hàng Triết là một cửa đột phá rất tốt. Hắn nhìn Hàng Triết hỏi, Ngươi hiểu biết đối với Ngô Bộ Đầu không? Ngươi nói Ngô Ba sao? Hàng Triết liếc hắn hỏi, Ngươi hỏi thăm hắn làm gì? Lý Mộ nói, Tò mò. Hàng Triết trái lại không có tiếp tục truy hỏi nói Chúng ta đều đến từ tổ đình của phụ lục phái Hắn và Thanh Cô Nương là sư huynh muội cùng một mạch Ông của hắn là trưởng lão một mạch đó Có tu vi tạo qua cảnh Hàng Triết nói mấy câu đơn giản liền mang tin tức quan trọng của Ngô Ba Đều nói cho Lý Mộ Sau đó hắn lại hồ nghi Nhìn Lý Mộ một cái nhắc nhở Ngô Ba người này lòng dạ cực là nhỏ Trừng mắt nhất định báo thù đó. người tốt nhất, đừng có triêu chọc hắn. Ta triêu chọc hắn là cái gì, ta đánh không có lại hắn đâu. Lý mộ xua tay nói, ngươi vừa rồi, đọc sách gì mà vui vẻ vậy, ta mượn xem một chút đi. Hàng triết nghiêm mặt, ngôi thẳng người nói, cái quyển đạo thư này rất là thâm ảo, ngươi xem không có hiểu đâu. Từ chỗ của hàng triết rời khỏi, Lý mộ đi tới phòng trực của lão dương. Lão dương không có trong phòng trực, Lý mộ tìm một dòng, Rốt cuộc ở phòng hộ tịch đã tìm được lão Lão Dương đang sửa sang lại tư liệu của hộ tịch Lý Mộ đi vào hỏi Lão Dương có sách nào nói về ngũ hành chi thể hay không vậy Lý Mộ hiểu biết đối với bản thân còn chưa đủ Trong quyển cơ sở tu hành kia của Lý thành cho hắn Mặc dù có nhắc đến thuần âm, thuần dương Cùng với ngũ hành chi thể Nhưng mà cũng chỉ nói có vài câu lướt qua thôi Vẫn chưa có xâm nhập thuyết minh Lão Dương, du đầu ở cái đôi cao cao công gian khố ở trong, đầu cũng không nâng lên nói, chỉnh người đi tìm xem đi. Lý Mộ tới phòng trực của Lão Dương, sách của Lão cất giữ cực kỳ phong phú. Lý Mộ tìm kiếm từng giả sách, tìm non nửa canh giờ, mới từ trong một góc tìm được một quyển thần dị lục. Quyển sách này có một chút tương tự với Thập Châu Yêu Vật Chí. Khác nhau là, trong Yêu Vật Chí miêu tả đều là yêu tà quỷ mị. Mà trong quyển sách này ghi lại đều là dị nhân Cái gọi là dị nhân là chỉ người khác như người bình thường Thuần âm, thuần dương, ngũ hành chi thể tính ở hàng ngũ dị nhân rồi Đại thiên thế giới không gì lạ không có Ngoài ra còn có người lưng mọc hai cánh Người có thể trời sinh khống quả, khống thủy cùng với người trời sinh linh động dần dần Đều tính là dị nhân Những người này so sánh với người thường Trời sinh đã có thiên phú đặc thù nào đó Nếu là là một phàm nhân Cũng không có gì khác thường Một khi mà bước vào tu hành Sẽ triển lộ ra thiên phú thật sự Ví dụ như người trời sinh linh đồng Chưa tu hành Chỉ có thể nhìn thấy vật âm quỷ Nếu tu hành có thành tựu Một đôi linh đồng có thể hút tâm thần người ta Biến người khác thành con rối của mình Tà dị vô cùng Về phần ngũ hành chi thể Trừ hành thổ, bốn hành còn lại trước khi mà tu hành không khác người thường. Thổ hành chi thể bởi vì một nguyên nhân nào đó đều là hình thể mập mạp, trình độ mập mạp mỗi người một khác. Mà thuần dương, thuần âm là thể chất cực tốt thích hợp cho tu hành. Ưu thế chủ yếu thể hiện trên tốc độ hấp thu thiên địa linh khí cũng là lô đỉnh song tu tốt nhất. Song tu với người thuần âm, thuần dương đối với tu hành có một chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, Nếu là nam nhân thuần dương chi thể cùng nữ tử thuần âm chi thể song tu, chủ tốt càng lớn khó có thể tưởng tượng. Trong sách này, giữa những cái hàng chữ miêu tả đối với cái này, thậm chí Lý Mộ sinh ra một loại ái nãi Tựa như hắn, không có song tu với liệu hòa yên, chính là cực độ lãng phí đối với tài nguyên trời ban Dù sao, thể chất chính hợp, giới tính thích hợp, tuổi thích hợp lại vừa dặn làng sớm. Cái loại trùng hợp này á, có thể khai thiên tích địa tới nay chỉ có một lần như vậy thôi. Quyển sách này vẫn là không mang về, miễn cho liễu Hàm Yên lơ đảng nhìn thấy, còn tưởng là sự ám chỉ nào đó của Lý Mộ. Căn cứ trên thần dị lục miêu tả, Lý Mộ đối với trình độ quý giá của những thể chất đặc dị này cũng có tiếng một bước hiểu biết. Giảng giảng, trời sinh linh động cùng với một ít người thiên phú thần thông khác sinh ra đã có, thuộc về biến dị Số lượng thừa thất nhất Thuần âm, thuần dương chi thể Trong một dạng người mới tìm được một người huyện dương khâu, dân cư hơn 10 dạng Có thể chỉ có mấy thuần âm, thuần dương chi thể Hơn nữa bọn họ cả một đời cũng sẽ không biết Chương 114 Quả thủy đông dẫn Ngũ hành chi thể Tuy là không hiếm thấy như là hai kẻ trước Nhưng mà thường thường trong mấy trăm Hơn một ngàn trẻ con mới sinh Mới có một người như vậy Thật sự có thể được các tông phái đạo môn phát hiện, hấp thu vào tông môn đã ít, lại càng ít. Bình thường mà nói, ngũ hành chi thể hắn mỗi ngày ở trên đường tuần tra, có lẽ có thể gặp một, hai người, chỉ là ngay cả chính bọn họ cũng không biết mà thôi. Lý mộ đang xem sai xưa khi mà mở ra một tờ, phát hiện cái tờ này và cái trang tiếp theo không có nói tiếp nhau. Nội dung về thuần âm thuần dương cùng với ngũ hành chi thể còn chưa có nói hết. Đã cắt ngang Ngược lại nói về một loại thể chất khác Lý mộ cầm lấy sách nhìn nhìn Phát hiện ở giữa có một tờ đang bị người ta sẽ mất Kẻ lúc trước đọc sách Không yêu quý bộ sách chút nào cả Lý mộ lắc lắc đầu Mang quyển sách này trả lời chủ cũ Lại ở trên giá sách của lão Dương Lật một chút Bất ngờ trên một quyển sách nào đó Đào được một pháp thuật nhỏ thực dụng Liễm tức thuộc Làm cho pháp thuật cấp thấp thường gặp học không khó học thì không khó mà tác dụng lại rất lớn nó có thể hữu hiệu che giấu pháp lực dao động trên thân người tu hành chỉ cần tu duy không phải cao hơn mình quá nhiều cho dù là mở thiên nhãn cũng nhìn không thấu chi tiết của mình lại tốn hơn nửa canh giờ sau khi mà học xong liễm tước thuật lý mộ rời khỏi quyện nhà tự dần yên cát tính cùng với liễu hàm yên xâm nhập thảo luận vấn đề trù hoạch để mà kiến lập nhà ma Liễu Hàm Yên đối với loại chỗ ăn chơi kiểu mới này thì không có khái niệm gì. Lý Mộ đời trước từng đi vài lần, đại khái rõ ràng cấu tạo ở trong đó. Hai người sớm một ngày định ra phương án thì có thể sớm một ngày khởi công, sớm một ngày ngưng phách. Thương lượng cho Liễu Hàm Yên xong, chi tiết cụ thể đã là buổi chiều rồi. Lý Mộ thuận tiện thai quần áo ở Trà Lâu thuyết thư một canh giờ. Một mặt. Là hắn đã đáp ứng liệu hàm yên Cho nên giữ lại khách nhân cho trà lâu Một mặt khác hấp thu thêm Một chút cảm xúc của giận dữ Đối với hắn không có gì xấu Bạch Tố Trinh Bởi vì xúc phạm thiên điều Ở sau khi mà sinh đứa nhỏ Đã bị pháp hải thu vào trong bát Trẩn áp dưới tháp lôi phòng Lý mộ hôm nay kể Là chuyện Bạch xà truyện Sửa chữa đối với địa danh trong đó Chùa Kim Sơn cũng sửa thành Chùa Miếu Khác để mà tránh lần sau gặp quyền độ không dễ ăn nói Bạch xà chuyện Lý Mộ nửa tháng trước đã kể rồi chẳng qua là kể chưa xong chuyện xưa kể đến đoạn máu chốt hắn theo lệ thường cắt ngang sau đó từ hậu đài chuồn ra khỏi cửa từ cửa sau quán trà đi ra là một ngõ nhỏ không có người Lý Mộ đang định dụng trộm chuồn đến phố trước bên tay bỗng nhiên truyền đến một thanh âm Bạch tố trinh cùng với hứa tiên về sao thế nào Lý mộ ngẩn đầu, theo phương hướng thanh năm truyền đến nhìn lại. Thấy một thiếu nữ áo trắng, 15-16 tuổi, ngồi trên đầu tường, đồng đưa cẳng chân, nghiêng đầu nhìn hắn. Lý mộ nói, chuyện xưa, hôm nay đã kể xong, cô nương nếu còn muốn nghe, lần sau lại tới đi. Thiếu nữ lắc đầu nói, bất mãn nhìn lý mộ. Không được, ta muốn nghe bây giờ. Lúc mà nói chuyện, đôi mắt lông lanh trong suốt kia của nàng, bỗng nhiên biến thành một con ngươi xanh biếc dựng thẳng. Yêu vật quá hình sao? Trong lòng của Lý Mộ căng thẳng, lập tức thi triển thiên nhãn thông, nhảy mắt, đã nhìn thấu bản thể của thiếu nữ này. Thiếu nữ áo trắng ngồi ở đầu tường, thấy mà lại là một con xà yêu. Yêu vật quá hình, Lý Mộ khẳng định đánh không có lại rồi. Hắn trầm mặt một lát, sau khi trong lòng làm một phen cần nhắc nói. Nếu cô nữ muốn nghe, vậy ta liền kể cho người một chút. Thiếu nữ nói, Ngươi kể từ đầu đi, phía trước ta chưa có nghe. Lý mộ không ngờ mình thấy là có một ngày bởi vì cái đoạn chương mà bị người khác bắt được tại trận. Ngại là vì xà yêu này, hắn không phải là đối thủ, chỉ có thể đắng họng để mà chậm rãi mở miệng thôi. Bạch Tú Trinh là xà yêu tu luyện ngàn năm. Vì báo đáp ân cứu mạng kiếp trước của thư sinh hứa tiên, quá thành người để mà làm vợ hứa tiên. Pháp Hải Kể với Hứa Tiên, Bạch Tô Trinh chính là xà yêu. Hứa Tiên nửa tin nửa ngờ, về sao Hứa Tiên theo biện pháp của Pháp Hải ở Tết đoan ngọ bảo Bạch Tô Trinh uống rượu, có chứa hùng hoàng. Bạch Tô Trinh không thể không hiện ra nguyên hình, lại mang Hứa Tiên hù chết. Bạch Tô Trinh lên thiên đình, đào trộm tiên thảo linh chỉ mới cứu sống được Hứa Tiên. Pháp Hải mang Hứa Tiên lừa tới ở trong chùa, giam lỏng. Bạch Tô Trinh cùng chỉ Tiểu Thành. Cùng nhau đấu pháp với pháp hải Nước dâng lên diêm cái chùa núi Lại bởi vậy mà thương tổn sinh linh khác Bạch Tổ Trinh Bởi vì xúc phạm thiên điều Ở sau khi mà sinh con Đã bị pháp hải thu vào trong bát Trẫn áp dưới tháp lôi phòng Hứa sĩ Lâm đã đổ kỳ thi lớn Được phong hoàng lớn Cứu ra phụ thân cùng với mẫu thân của mình Rốt cuộc một nhà đoàn nhiên Thiếu nữ xà yêu hư lệnh một tiếng nói Hứa tiền này Ngay cả nương tử của mình cũng hại nữa. Thật sự là một kẻ không biết tốt xấu. Lý mộ miệng khô, lưỡi khô, miếm môi hỏi. Cô nương, chuyện xưa đã kể xong rồi, ta có thể đi chứ? Đợi một chút. Thiếu nữ từ trên tường nhảy xuống nói. Ta muốn hỏi thăm ngư một người. Thấy xà yêu này như không có ác ý gì. Lý mộ thoáng nhẹ nhàng thở ra hỏi. Ngươi nào? Thiếu nữ hỏi. Ngươi có từng thấy một người cái bộ dạng rất cao hay không? Xa yêu này bộ dạng thật ra rất là xinh đẹp Chỉ có một chút thiếu tâm kế Lý mộ nói Cái người bộ dạng rất cao Có rất nhiều mà Ta phải biết hắn bộ dạng thế nào Mới có thể trả lời vấn đề của ngươi Ờ ha Thiếu nữ suy nghĩ một chút Dương cái bàn tay ở trên không nhẹ nhàng Miết một cái Trước mặt của Lý mộ liền xuất hiện một mảng hình ảnh ánh sáng Trong hình ảnh ánh sáng đó Hiện ra một bộ dáng nam tử cao gầy Trái tim của Lý Mộ đi cuồng nhảy lên thình thịt. Nam tử cao gầy hiện ra trong hình ảnh kia, chính là cái tên thằng làng tinh kia đã chết trong tay của Lý Mộ. Thiếu nữ tới gần Lý Mộ bỗng nhiên nói, Tim của ngươi sao đại đập nhanh vậy, ngươi từng gặp hắn có phải không? Lý Mộ vẽ mặt chấn động, nhìn thiếu nữ kia hỏi, Đây, đây chính là pháp thuộc sao? Ngươi, ngươi là tiên nữ hả? Ở dưới dạng tác dụng của liễm tức thuật, Chỉ cần xà yêu này, chưa đến cảnh giới thứ tư, cho dù có mở thiên nhãn, cũng không có nhìn thấu tu vi của Lý Mộ. Giờ phút này, ở trong mắt của nàng, Lý Mộ chính là một người thường bị chiêu này kinh đến, hợp tình, hợp lý. Huống chi, nửa tháng đó, ở hy Lâu, kỹ năng diễn xuất của Lý Mộ đề cao rất nhiều. Tuy là không có làm được hồn nhiên thành không chút cơ sở, nhưng mà ứng phó loại trường hợp này không thành vấn đề. Thiếu nữ chưa phủ nhận, cũng chưa có thừa nhận, chỉ là không hoài nghi Lý Mộ nữa, hỏi. Hắn là thủ hà của ta, ngươi từng gặp hắn sao? Lý Mộ lắc đầu nói, bỗng tiên nữ, không không thấy. Chương 115, nhạc mót Thiếu nữ phất ta một lần nữa, hình ảnh ở không trung biến ảo, lại hiện ra một khuôn mặt người, nàng lại hỏi. Vậy ngươi có từng thấy người này không? Lý mộ nhìn gương mặt của tên lùng kia lắc lắc đầu Cũng, cũng chưa Trong lòng của Lý mộ âm thầm kêu khổ Giết tên lùng, đến thằng làng tinh Giết thằng làng tinh Lại tới xà yêu Xà yêu này tới cửa Báo thù cho tên lùng cùng thằng làng tinh Dưới tình huống bình thường Lý mộ không có khả năng là đối thủ của xà yêu quá hình Tuyệt đối không thể bại lộ Thiếu nữ nhìn mắt của Lý mộ Con ngư dựng thẳng hiện lên một lần nữa Nhẹ nhàng hỏi Thật sự chưa, trong lòng của Lý Mộ rung động, nếu không phải kịp thời tụng niệm thanh tâm quyết, chỉ sợ sẽ bị nàng mê hoặc rồi. Trong lòng hắn một mảng bình tĩnh, trên mặt hiện ra một nét mê man lẫm bẩm. Chưa xem ra, chỉ có thể lại tìm người khác hỏi một chút rồi. Sa Yêu không để ý đến Lý Mộ, chậm rãi đi ra khỏi ngõ nhỏ của mình, tới phố chính. Một xà yêu quá hình ở trong huyện thành Không biết sẽ gặp phải nhiễu loạn gì. Phải sớm một chút bẩm báo lên. Lý mộ đi theo nàng đến phố chính. Xa xa nhìn thấy một núi thịt đang ở trên đường di động. Bỗng linh cơ khẽ động. kia là bộ đầu huyện nha của chúng ta. Ngươi hỏi hắn một chút đi. Có lẽ hắn sẽ biết đó. Thiếu nữ nghe xong lý mộ nói. Quả nhiên hướng đến ngô bà. Lý mộ nhân cơ hội này đã nhanh chóng chuồn đi. Xa xa. Hắn đã cảm nhận được phía sau truyền đến hai đạo pháp lực giao động mạnh liệt. Sau đó một bóng trắng từ trên đỉnh đầu Lý Mộ xẹt qua, hướng phía ngoài thành mà đi. Yêu nghiệt, chạy đi đấu. Ngô Ba thân thể mập mạp nhưng mà động tác không chậm chút nào. Theo sát sao xà yêu kia đuổi theo ra ngoài thành. Ngô Ba cũng chỉ là cảnh giới thứ ba nhưng mà hắn là cháu của trưởng lão Phù Luật Phái. Nhất định hiểu được mấy cái chiêu đạo thuật. Có mấy lá bùa lợi hại... Cho dù là yêu tu cảnh giới thứ tư gặp hắn cũng không có nhất định có thể chiếm được quá nhiều lợi ích. Trong lòng của Lý Mộ chờ mong tốt nhất để cho ngô bà thu yêu tên kia miễn cho nàng về sau tìm mình làm phiền. Cái tên lùng giúp triệu gia làm việc ác cùng với thằng lằn tên kia đều không phải là thứ gì tốt. Xà yêu đó cùng hội với bọn họ nhất định không phải là yêu quái hiền làm gì. Lý Mộ không có thương hương tiếc ngọc. Lý mộ về tới quyện nhà Nửa canh giờ sau Mới nhìn thấy ngô bà Vẽ mặt âm trầm trở về quần áo của hắn có một chút rách nát Đi đường khập khiển Nửa bên mặt xanh tiếng Rõ ràng là trúng độc Hắn vừa đi vừa nổi giận mắng Xà yêu chết tiệt Đừng có để ta gặp được Nếu không ta sẽ lột da của người Lấy thịt của người đun canh để mở hấp Quân tử báo thù từ sớm tới muộn Nhìn thấy bộ dạng thê thảm ngô bà Trong lòng của Lý Mộ thư thái hơn không ít. Cái tên béo chết tiệt này, dám hạ độc thủ với hắn, còn dám tranh với hắn. Lý Mộ ho một tiếng, dội dàng mang cái loại ý tưởng đó, ném ra sao đầu. Chu bộ đầu từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Ngô Bà cả kinh hỏi. Đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Sao lại chật giật thế? Ngô Bà mặt âm trầm nói. Gặp một con xà yêu quá hình, ta đủ tới ngoài thành, đấu giả nửa ngày, cuối cùng vẫn để cho ạ thoát chu Bộ Đầu biết, thực lực Ngô Ba không khỏi cả kinh nói, xà yêu đó có chỗ nào lợi hại sao, có thể dưới tay của người mà lại chạy thoát. Trước, không có nói cái này, Ngô Ba nhìn về phía chú Bộ Đầu nói, độc rắn của xà yêu kia không có tầm thường, cho dù là ta không thể cứng rắn đối kháng, trong nhà môn còn đang dược trừ độc chữa thương không vậy, xà yêu đó cũng đã bị ta đánh cho bị thương nặng rồi, không có chạy được bao xa, nhất định. Tránh một nơi nào đó để chữa thương. Chờ ta khu trừ độc rắn trong cơ thể lại đi tìm nó. Sau khi mà tìm được, nhất định là phải tự tay, mang nó rút hồn luyện phách. Xà yêu đó, thế mà có thể từ trong tay ngô ba chạy thoát, ngược lại có một chút ra ngoài lý mộ dự đoán rồi. Hắn trở lại phòng trực, cẩn thận phân tích khả năng xà yêu kia tra tới trên người hắn. Tuy là nói chuyện, hắn giết thằng làng tinh, chỉ có tô hòa biết. Nhưng mà nếu thằng làng tinh có thể thông qua chuyện triệu gia, cuối cùng tra tới trên người quán xà yêu này cũng chưa chắc không thể. Lý mộ không có bản lĩnh của ngô ba, dưới tình huống tu hòa không có bên người, hắn căn bản không phải là đối thủ của xà yêu quá hình. Tục ngữ đã nói, thừa dịp nàng bệnh, lấy mạng nàng, xà yêu kia đã bị ngô ba đã thương rồi, chính là lúc suy yếu. Nếu mà lý mộ có thể tìm được nàng, đã có thể trừ hại cho dân. Cũng có thể thanh trừ tai họa ngầm cho mình. Còn có thể lấy phách lực của nàng để mà tu hành. Quả thật, một cục đá hạ ba con chim. Ngô ba đánh nhau, Lý mộ nhặt mót. Để tránh đợi cho Ngô ba sau khi mà thương thế lành, lời cho gã rồi. Xà yêu, dưới trạng thái toàn thịnh, Lý mộ tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng mà xà yêu trọng thương, không nhất định nha. Cho dù đánh không lại, Lý mộ còn có thể chạy mà. Kiểm tra một phen thần hành phù tồn kho Lý mộ trùn khỏi nhà môn Dọc theo phương hướng vừa rồi mà xà yêu chạy trốn Một đường đuổi theo ra huyện thành Mịch yêu phù trong tài khoản Phát ra hào quang nhàn nhạt Dẫn đường Lý mộ Đi tới chỗ rừng cây ngoài thành Trong rừng cây Một mảng hỗn độn Nơi nơi đều là cây to ngã xuống Trên mặt đất có vô số hố to Còn đang bốc ra từng làng khói đen Rất hiển nhiên Không lâu trước đó Nơi này vừa mới xảy ra một trận đại chiến kịch liệt. Tấm mịch yêu phụ này nơi đây không có tác dụng đi tiếp về phía trước, đó là núi sâu kéo dài trăm dặm. Trong núi yêu vật cấp thấp dù số, mịch yêu phụ bình thường không thể chính xác tìm được xà yêu bị thương. Lý mộ trên mặt đất tìm kiếm một ven, cuối cùng bị hắn tìm được một cái dãy màu trắng. Cái dãy này cực nhỏ, lý mộ mang miếng dãy rắn này bao bọc trong mịch yêu phụ gấp cái lá phù thành cái dạng hạt giấy dứt lên không trung hạt giấy liền chậm rãi vỗ cánh lại hướng về một phương hướng nào đó trong núi bay đi không có giấy xà yêu ở loại địa phương yêu vật cấp thấp rất nhiều này mịch yêu phù sẽ mất đi tác dụng nhưng mà sau khi có xà yêu dẫy nó có thể tập trung khí tức xà yêu tìm được vị trí của nàng Lý mộ theo mịch yêu phù đi qua trong núi rừng Chỉ cần không có già quá sâu, sẽ không lo lắng gặp phải yêu vật lợi hại. Căn cứ, ngô bà đã nói, xa yêu đó đã bị hắn đánh trọng thương, chạy không có được bao xa. Nếu không phải là ngô bà trúng độc, không dám trì hoãn hôm nay cũng không tới lượt Lý Mộ nhặt mót rồi. Mịch yêu phù bay một khắc đồng hồ liền lơ lửng nơi nào đó trong núi. Lý Mộ dừng bước, trong lòng tập trung toàn bộ sự cảnh giác. Mang hai cái tấm thân hành phù Lặng yên dán ở trên chân Hắn đứng trên một thân cây Ánh mắt hướng về phía dưới đánh giá Sau khi nhìn quét qua mấy dòng Rốt cuộc trong bụi cỏ Phát hiện một bóng trắng Chương 116 Hiểu lầm Lý mộ cẩn thận đi qua Nhìn thấy thiếu nữ kia Vừa nằm ở trong bụi cỏ không nhút nhích Hắn nắm chặt bạch ở kiếm Di chuyển từng bước nhỏ Thiếu nữ trong bụi cỏ vẫn không có nhúc nhích. Lý mộ vừa kiếm lại thật lâu chưa hạ xuống. Tuy biết đối phương là một xà yêu nhưng mà trong mắt nhìn thấy lại là một thiếu nữ tuổi sắp xỉ dây dạng dạng. Trong tay của lý mộ như thế nào không thể hạ xuống. Tính mạng con người là tính mạng, tính mạng của yêu cũng là tính mạng. Lý mộ làm bộ khoái không thể lấy mạng người bừa bãi, tương tự không thể coi rẽ tính mạng của yêu. Hắn vẫn quyết định hỏi cho rõ ràng, nếu nàng thật sự là ác yêu, làm nhiều việc ác, trừ cũng không muộn. Lý mộ một lần nữa nhặt lên một cái cành cây, chọc chọc vào cái mông của thiếu nữ nói, Nè, tỉnh lại đi, tỉnh. Thiếu nữ nhíu đôi lông mày thành tú, chậm rại mở mắt. Khi mà nhìn thấy lý mộ dễ mặt giận dữ, lớn tiếng nói, Thì ra là ngươi, ngươi đã gạt ta. Nàng dùng hai tay chống đỡ thân thể, dãy dụa, muốn ngồi dậy, lại ngã xuống trong bụi cỏ. Thấy nàng thật sự đã bị thương nặng, ngay cả đứng lên cũng khó. Lý mộ nhẹ nhàng thở ra nói, ta hỏi ngươi vấn đề. Thiếu nữ dùng ánh mắt hung tận nhìn lý mộ, lạnh lùng nói, muốn giết thì giết đi, bớt nói nhảm. Lý mộ nghĩ nghĩ, huy hiếp nói, ngươi nếu mà không nói, ta trước hết cởi sạch quần áo của ngươi. Câu nói này hiển nhiên là huy hiếp so với giết nàng còn lớn hơn. Trên mặt của thiếu nữ hiện ra một tia e ngại cả giận nói. Ngư dám hả? Lý mộ không có nói lời thừa quá nhiều trực tiếp hỏi. Ngươi tìm cái tên lùng và thằng làm tên kia để làm gì? Ngươi quả nhiên đã từng thấy bọn họ sao? Thiếu nữ nghiến răng quán hận nói. Phụ thân đã nói không sai. Nhân loại đều là kẻ lừa gạt. Ta không nên tin ngươi. Lý mộ liếc nàng một cái. Nói mau, thiếu nữ hiện nhiên lo lắng nhìn Lý Mộ sẽ làm cái chuyện quá phận đối với nàng. Nhắm mắt lại nói, bọn họ là thủ hạ của ta, lại hỏng quy củ dưới trướng của ta, hại người khắp nơi. Ta muốn tìm được bọn họ để mà thanh Lý Môn Hộ thôi. Lý Mộ ngẩn ra một phen nói, ngươi còn muốn gạt ta sao? Thiếu nữ khinh thường nhìn hắn một cái nói, chỉ có nhân loại các ngươi mới sẽ gạt người thôi. Lý Mộ hồ nghi nói, Người thật không có gạt ta Thiếu nữ hư lạnh một tiếng Nếu mà được ngươi, ta là chó Lò lắng lý mộ thật sự Cởi quần áo của mình Thiếu nữ nâng tay chỉ trời nói Ta vừa rồi nói Nếu có một câu nói dối ta sẽ biến thành chó Con người có bảy phách Sau khi mà tu hành luyện quá Bảy phách cùng bảy loại tình cảm Mới có thể ẩn nắp trong thân thể Không hiện ra ngoài Yêu vật tuy cũng có phách Nhưng bởi vì chúng nó không có hiểu luyện phách Mặc dù là cảm xúc yêu và quá hình Lý mộ không thể nhìn thấy Lúc thiếu nữ thề Lý mộ thi triển thiên nhãn thông Chưa phát hiện cảm xúc của nàng Có bất cứ dao động nào Cái này nói lên nàng không có nói láo Lý mộ xấu hổ Thu hồi bạch ất nuốt một cậm nước bọt nói Cô nương nếu ta nói Đây là hiểu lầm Thiếu nữ chưa có đáp lại Sau khi mà cùng lý mộ nói mấy câu Nàng liền hao hết toàn bộ khí lực Ngất đi một lần nữa Nghiệt chướng, suýt chút nữa đã quan ủng yêu tốt rồi. Lý mộ hận không có giả cho mình một cái tác, khẽ thở dài đi qua, bế thiếu nữ lên, chậm chậm đi về phía ngoài núi. dĩnh bích thủy trong cái phòng nhỏ bị ảo cảnh che đậy. Tô Hòa đang đọc sách, nhìn thấy Lý mộ bế và một nữ tử tiến vào, kinh ngạc nói. Đệ đã làm gì con rắn này vậy? Đừng có nói nữa, Lý mộ đặt thiếu nữ này trên giường nói. Đều là để trước đó Chưa có điều tra rõ ràng Thiếu chút nữa đã hại chết nàng rồi Tô Hòa đi tới Nhìn thiếu nữ đó một cái nói Cô nương ấy đã bị thương rất nặng đó Lý Mộ nắm lấy tay của thiếu nữ Mặc niệm tâm kinh Đưa Phật Quang đến trong cơ thể của nàng Phật Quang tâm kinh dẫn động Khác với pháp kinh khác Đối với chữa thương có kỳ diệu nào đó Phật Quang cuồn cuộn Không ngừng ùa vào thân thể lông mày díu chặt của thiếu nữ Dần dần giãn ra Sau khi mà lông mi rung rẩy Đôi mắt chậm rãi mở ra Mở mắt liền nhìn thấy Lý Mộ Nàng đã bị dọa cho giật mình Cụ người lại lùi đến góc tường Hai tay che ngực Ánh mắt quảng sợ nhìn hắn Người, người muốn làm cái gì Lý Mộ lùi về phía sau xua tay Yên tâm ta không phải là hứa tiên Không có hứng thú đối với rắn Thiếu nữ vẫn như cũ Chưa có buồn xuống cảnh giác cắn răng nói Nhân loại các người Đều là kẻ lừa gạt mà Lý Mộ thở dài, lần này thật lãng là làm nhân loại mất mặt rồi. Chuyện người áo bào đen là gì quá mức cẩn thận, lo lắng giết làm mạng người, thiếu chút nữa đã khiến cho hắn bị tâm ma xâm nhập, rơi vào cạm bẫy. Yêu gia lần này lại là gì không đủ cẩn thận, thiếu chút nữa đã ngộ sát yêu tú, còn để cho nàng bởi vì mình hiểu lầm toàn bộ nhân loại. Lý Mộ đứng bên giường nhìn nàng giải thích. Cái tên lùng kia muốn giết ta đã bị ta giết chết rồi. Thằng lằn tinh muốn báo thù cho tên lùng cũng chết vào trong tay của ta. Ta cho rằng ngươi giống với thằng lằn tinh kia đều là ác yêu mới lừa ngươi đi trêu cho bọn nó. Tất cả cái này đều là do hiểu lầm thôi. Tính nhiệm giữa hai người đã sụp đổ, thiếu nữ đối với Lý Mộ cảm giác như cũ. Ta không tin. Lý Mộ một tài kết ấn chỉ trời nói. Ta có thể phát lời thề đạo, nếu lời nói vừa rồi có nửa câu giả dối, ta sẽ biến thành chó. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn hắn, vẻ cảnh giác trong mắt tiêu tán một chút. Nàng tuy là yêu, nhưng mà cũng biết, người tu hành nhân loại không có dám trái với lời thề đạo. huống chi, hắn đã phát lời thề nặng như vậy, hắn là không phải đang gạt mình. Lý mộ thấy nàng có sự tin tưởng, rèn sắc khi còn nóng nói, đưa tay cho ta, ta giúp người chữa thương trước. Thiếu nữ nghĩ nghỉ, có một chút nhớ lại cảm giác vừa rồi, thử dương tay ra. Lý mộ một lần nữa cầm lấy, tay của nàng cực kỳ lạnh lẽo. Lý mộ một lần nữa dẫn Phật Quang, tiếp tục đưa vào thân thể của nàng. Trên mặt của thiếu nữ lộ ra vẻ mặt thoải mái, phát giác thương thế trong cơ thể của mình đang thông thả khôi phục. Một lát sau, Lý mộ buông tay nói, Lần này ngươi hẳn là tin tưởng, ta không phải là muốn hại ngươi rồi chứ. Muốn cho ta tin tưởng, thiếu nữ đạo mắt nói, trừ phi ngươi tiếp tục chữa thương cho ta. Trong cơ thể của Lý Mộ, pháp lực Phật môn không có nhiều, vừa rồi đã dùng hơn phân nửa rồi, giờ phút này có một chút mệt mỏi, nhưng mà thiếu nữ này đã mở miệng, hắn vẫn dương tay một lần nữa. Dù sao, tai quả là do hắn gây ra, thiếu chút nữa khiến cho nàng mất mạng, Lý Mộ thua thiệt đối với nàng quá nhiều. Cho dù dắt cạn một tia pháp lực cuối cùng của hắn cũng phải khiến cho nàng hài lòng. Ồ, thật là thoải mái, ẩm áp, tiếp tục, đừng có ngừng nha. Một lát sau, thiếu nữ đắm chìm trong Phật Quang, ngủ ngon lành. Lý mộ lao bồ hôi trên trán, khi mà đứng lên, dưới chân mềm nhũng, suýt nữa đã ngã xuống rồi. Tô Hòa kịp thời, đỡ Lê Hắn nói, để, đúng là quá thiện lương mà. Chương 117, hiểu lầm, tự mình gây họa, mắt rơm rớm, cũng phải có trách nhiệm đối với cô ấy. Lý Mộ thở dài nhìn Tô Hòa hỏi, có tiện để cô ấy ở chỗ của Tỷ dưỡng thương hay không vậy? Tô Hòa xua tay, có cái gì mà không tiện, ở một mình cũng đã lâu rồi, Tỷ đang muốn có người làm bạn mà. Lý Mộ lại hỏi, có thể có ai bằng giàu mịch yêu phù tìm được cô ấy hay không? Tô Hòa nói, yên tâm đi, ảo cảnh này có tác dụng che lấp khí tức, cho dù là có vật thể trên người cô ấy, cũng tìm không có thấy ở đây đâu. Có Hòa, Lý Mộ hoàn toàn yên tâm. Sắc trời đã không còn sớm, hắn cáo biệt tu Hòa, sử dụng thần hành phù trước khi mà trời tối có thể về đến nhà. Chuyện đã xảy ra hai ngày qua khiến cho Lý Mộ rất nhiều cảnh báo. Quyền lực nếu mà không thêm ước thúc thì tương đương mảnh thú nước lũ. Làm đại chu lại có thể gián tiếp khống chế sự sống chết của người khác, hắn phải luôn cẩn thận chặt chẽ. Hơn nữa, đối với bất cứ sinh mệnh nào cũng bảo trì kính sợ. Làm như vậy cũng không có đơn giản là vì bảo vệ luật pháp, càng là vì bảo vệ độ tâm của Lý Mộ. Vết xe đổ của nhâm diễn ngay tại trước mắt. Khi mà một người tu hành không có kính sợ sinh mệnh nữa, liền rất dễ dàng đi lên con đường giống như gã. Mặc kệ là mạng người hay là mạng yêu. Sáng sớm hôm sau, khi mà Lý Mộ tỉnh lại, bất ngờ phát hiện Pháp lực trong cơ thể của hắn lại có một chút tăng trưởng, hầu như bằng dáng khổ tu một tháng vậy. buổi sáng theo lệ thường ở trên đường tuần tra một vòng mới về đến huyện nhà. Lý Mộ vừa bước vào nhà môn liền thấy Ngô Bà như là một núi thịt đứng ở trong sân trước nhà môn, dưới chân là một đống xác rắn màu sắc rực rỡ. Chủ gốc xa hơn còn ném một con mảng xà đã chết. Hằng Triết nói không sai. Kẻ này quả nhiên là trừng mắt tất báo, rất hiển nhiên. Hắn chưa có tìm được xà yêu đó, liên bắt một ít rắn bình thường để xả giận. Gã cầm lên một con rắn, lấy ra mật rắn, ném vào trong miệng nổi giận mắng. Chết tiệt, xà yêu kia đã bị ta đánh trọng thương, không có khả năng đào tẩu. Chẳng lẽ là có ai nhặt tiện nghi của ta sao? Lý mộ yên lặng, về phòng trực. Trong phòng trực không có ai, hắn đi bộ một vòng tới chỗ của Lão dường Lão Dương bác học, nói cho Lý Mộ, đọc nhiều sách, không có gì hại cả. Trên giá sách phòng trực của Lão, chứa rất nhiều sách. Tuy là đại bộ phận trong đó, đều không có tác dụng gì, nhưng mà Lý Mộ ngẫu nhiên, cũng có thể đào được thứ tốt. Pháp môn tu hành, mênh mông như biển, không ai có thể biết được toàn bộ. Đạo Pháp chứa trong thiên địa, những người tu hành hôm nay, hôm qua là đang dọc theo con đường tiền nhân, không ngừng mò mẫm, Biết càng nhiều liền càng rõ mình vô tri Ở chỗ của Lão Dương Đọc sách đến Tàn cả Lý Mộ làm một bàn đồ ăn Để lại một bộ phận Chờ sau khi mà giảng giảng ăn xong Đựng một bộ phận khác trong cái hộp thức ăn Ra khỏi thành tới dịnh Bích Thủy Sau khi có thằng Hành Phu Hắn lưu tới huyện Thành Cùng với dịnh Bích Thủy So với trước đây tiện hơn rất nhiều Thiếu nữ xà yêu Đối với Lý Mộ đã thả lỏng cảnh giác Hôm qua, Lý Mộ đã cạn kiệt pháp lực để giúp nàng chữa thương. Hôm nay, nàng đã có thể xuống giường, đang dùng tay bóc đồ trong hộp thức ăn, ngửa đầu, nhét vào miệng. Lý Mộ nhìn nàng hỏi, Sao? Mùi vị thế nào? Nếu không có hộp khẩu vị, cần hay không, ta giúp ngươi bắt một chút cóc ớt chuột linh tinh. Sao? Thiếu nữ xà yêu, hung tợn, trừng mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi mới ăn những cái thứ ghê tởm đó. Lý Mộ... Mang cái món ăn nàng từng lấy tay bóc ra Bưng mấy cái món ăn khác trên bàn Thiếu nữ một lát sau Ăn xong món đồ đó của mình Đi đến bên cạnh cái bàn thấp Lại đưa tay bóc đi mấy món còn lại Lý mộ trên mu bàn tay của nàng Vỗ nhẹ một cái Đưa cho nàng một đôi đũa Nàng dùng một tay cầm lấy đũa Lại không biết sử dụng thế nào Học cái bộ dáng của Lý mộ cùng tô hòa Vẫn là còn một miếng Chưa có gấp lên được Tức giận ném đũa sang một bên cả giận nói Nhân loại đúng là phiền toái mà Lý mộ lại mang một bộ phận đồ ăn gạt đến trong bát của nàng Để cho nàng tự tay bóc Sau đó nói Người ăn nhanh lên đi Ăn xong ta giúp ngươi trị thương Sau khi mà thương thế lạnh Ngươi liền rời khỏi nơi đây Thương thế của nàng là vì lý mộ mà chịu Lý mộ có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm giúp nàng trị thương Đợi sau khi mà nàng thương thế lạnh Lý Mộ đi đường Dương Quang quán, nàng qua cầu độc mộc của nàng, một người một yêu, không có liên lụy nữa. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng nói: "Ta không có rời khỏi nơi này, ta thật không có dễ gì mới từ trong nhà trốn ra được." Lý mộ ngẩng ra một phen hỏi: "Ngươi không phải là nói ra ngoài là vì thanh lý môn hộ sao?" Thiếu nữ liếc nhìn hắn, hừ lạnh nói: "Ta thuận tiện thanh lý môn hộ không được sao?" Lý mộ nhúng dài nói, Đến lúc đó, Ngươi thích đi đâu thì đi nơi đó, Không có quan hệ với ta. Thiếu nữ buông bát, Liếm liếm ngón tài, Nhìn lý mộ nói, Ta ăn chưa có no, Ta muốn nữa. Lý mộ yên lặng, Xuống sông bắt hai con cá, Đặt lên bờ nướng. Tô hòa đứng ở phía sau hắn, Giọng ghen nói, Bình thường, Ta không có thấy đệ hướng dịnh bích thủy, Mà chạy đến chịu khó như vậy. Nam nhân gắt người, Quả nhiên có người mới quên người cũ rồi. Cái này không phải là đệ nợ cô ấy sao? Lý mộ bất đắc dị nói. Cái gì mà người mới người cũ cô ấy chỉ là một người ngoài thôi. Yêu ngoài chờ sau khi mà cô ấy thương thế lành lại liền lập tức đuổi cô ấy đi. Thiếu nữ xà yêu từ trong cửa sổ thò đầu ra hừ lạnh nói. Ta nghe thấy hết rồi nghe. Tô hòa dùng tay lên cửa sổ từ bên ngoài đóng lại. Thiếu nữ tựa như là cụng đầu. Ây cha thiểu nữ tựa như là bị cụng đầu, anh già lên một tiếng, không còn động tĩnh Tô Hòa lúc này, một lần nữa nhìn về phía Lý Mộ, hài lòng nói, Cô ấy là người ngoài, vậy tỷ chính là người trong sao? Nói đúng ra, hẳn là quỷ trong, nhưng mà từ này nghe không có êm tay, Lý Mộ chưa tiếp lời Tô Hòa. Nữ quỷ, 20 năm độc thân, triêu người hết bộ này tới bộ khác, người bình thường căn bản không có triêu nổi đâu. Lý mộ thành khẩn, chúng ta là sinh tử chi giao, là con rắn nhỏ kia có thể so sánh sao? Cửa sổ phòng nhỏ từ bên trong mở ra, thiếu nữ xà yêu không phục nói. Nói ai nhỏ, ta biến thành nguyên hình so với người còn lớn hơn đó. Sau lại một lần nữa, cạn kiệt pháp lực giúp xà yêu chữa thương, Lý mộ kéo thân thể mệt mỏi về nhà. Nàng bị thương tuy là không nhẹ, nhưng mà thân thể yêu nhận, sức khôi phục chúng là kinh người. Lại thêm Lý Mộ dốc lòng chữa thương. Ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng. Nàng đã có thể khôi phục đến bộ dáng trước khi bị thương rồi. Như vậy, ải nái trong lòng của Lý Mộ cũng đã giảm đi rất nhiều. Trong thời gian kế tiếp, Lý Mộ vừa cùng với liệu Hàm Yên tu hoạch kế hoạch lập nhà ma, vừa rút thời gian đến dịnh Bích Thủy giúp xà yêu chữa thương. Quyện Nha bên kia trái lại không có rảnh để ý tới cái gì. Các bạn...